các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quắc buộc phải rời đến căn hộ khác gần đó vài ngày sau hà cho người và xe tải đến chuyển đồ đi quắc cũng thắc mắc là đồ đạc quắc đem theo hết rồi thì hà cho người đến vận chuyển cái gì di chuyển xác chết bị bại lộ hà mang đồ đạc di chuyển đến một căn hộ khác có sân vườn khá yên tĩnh hắn thuê cùng trong thành phố t ế nam nhưng ở khu vực khác không lâu sau chủ nhà sống bên cạnh phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn nhà cho thuê liên lạc với Hà không được đành gọi cho cảnh sát dưới nhà kho căn hộ kiện đồ như bàn trà kia phát ra mùi rất khó chịu thực chất bên trong chứa năm bộ hài cốt đã phân hủy cảnh sát thông qua giấy tờ tùy thân của những người này xác định đó là những nhân khẩu mất tích tháng 12 năm 1996 tất cả được pháp y xác định tử vong do ngoại lực tác động làm vỡ sọ tên sát nhân giả hoạt một mực không nhận tội vụ việc bại lộ hà không dám đối diện tội ác của mình nên chọn cách chạy trốn với số tiền chiếm đoạt được hắn nhờ người làm giả hai chứng minh thư trong thời gian 6 năm chạy trốn hắn dùng hai chứng minh thư này đi lại giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên với hai người vợ và chơi cổ phiếu kinh doanh tháng 2 năm 2009 Hà cùng sáu người khác lấy lý do giới thiệu công trình cho một người họ Đường ép anh này đến một xưởng nội thất thuộc thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam buộc Đường phải đưa cho hắn 500.000 nhân dân tệ anh Đường không có tiền mặt đ ê n đành phải cầu cứu một người bạn chuyển khoản cho Hà xác nhận xong Hà mới thả anh này đi. Không lâu sau đó Hà bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản do anh Đường đi báo công an. Sau đó một thời gian chuyên gia pháp y Hoa Kiến Hồng thuộc đội hình sự cục cảnh sát Tế Nam phát hiện ra kho dữ liệu adn thành phố Quân Minh có một mẫu adn được lấy trong vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Đường. có b ở ba cặp nhiễm sắc thể trùng khớp với bố mẹ của Hà Đông Thăng, có thể giữa họ có quan hệ ruột thịt. Năm 2006, Trung Quốc hoàn thành kho dữ liệu ADN quốc gia, trong đó bố mẹ Hà Đông Thăng được lấy mẫu. Ngày sau đó, chuyên gia Hoa Kiến Hồng đề nghị cảnh sát Quân Minh xác nghiệm lại một lần nữa đối với mẫu nhiễm sắc thể Y của đối tượng và đến nhà lấy máu của cha Hà. làm xét nghiệm đối chiếu. Quả thực không sai, hai nhiễm sắc thể Y này là một, tức là hai người có quan hệ ruột thịt. Từ đó cảnh sát xác định người lừa anh Đường ở Quân Minh chính là Hà Đông Thăng. Hà sau đó bị cảnh sát di lý về Tế Nam. Viên cảnh sát chứng kiến cho biết, trên đường đi anh có nhiều lần nói chuyện với Hà. Hắn là một người rất thông minh, biết cách nói chuyện, tâm lý rất vững vàng. đối diện với cảnh sát, hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại thể hiện mình là người có văn hóa, đối đáp cũng rất lịch sự. Nếu năm đó không vì tham lam phạm tội, thì có lẽ hắn cũng sẽ là một người có địa vị cao trong xã hội. Trận cơ quan điều tra và tòa án, Hà một mực không nhận mình giết người, hắn chỉ nhận mình có thực hiện hành vi giấu xác. Hà khai với cảnh sát rằng. Cuối năm 1996, khi hắn vẫn làm kế toán cho công ty cũ, nạn nhân họ Vương tìm đến hắn nhờ và giấu đi số tiền tham ô của cơ quan. Hà đồng ý giúp đỡ và dẫn Vương Vu cùng ba người khác đến căn nhà để chống của hắn ở. Vài ngày sau quay lại thấy Vương Vu ở nhà còn ba người kia đã chết. Vương cho biết vì ba người kia đòi ăn chia với tỷ lệ cao. nên trong lúc tức giận đã giết chết ba người này. Hà thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không báo cảnh sát. Ngày hôm sau quay lại căn hộ, Vương và Vu cũng chết trên sàn nhà. trong cùng một thời điểm trong căn hộ xuất hiện ba xác chết. Hà nghĩ rằng nếu báo công an thì sẽ bị liên lụy nên quyết định phi tang năm cái xác rồi lấy luôn số tiền trên. hắn lập tức bắt tay vào việc phi tang xác bằng cách xây trụ bê tông. ngay trong phòng, rồi ngụy trang bằng cách ốp gạch bên ngoài và trải một tấm thảm lên trên. Lời khai của Hà được cho là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.